Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net bảo là anh đỗ bằng tiến sĩ kinh tế bên Mỹ à? Ngành ấy thì hiện nay đất nước ta cần lắm đấy. Vì chuyển sang cơ chế thị trường thì trước mắt cần đào tạo rất nhiều giám đốc và chuyên viên quản lý kinh tế. Thế sao anh không về dạy bên này? Hoàng Tiến ập ừ trả lời, anh cũng đang tính như thế đấy. Ừ, tính gì mà tính nữa chứ. Anh mà về dạy học bên này thì em bỏ hẳn cái phố hàng lược nhỏ bé Hà Nội này, dọn vào thành phố Hồ Chí Minh, sống với anh ngay đấy. Hoàng Tiết cảm động gật củ đáp. Chú Tần cũng mới bảo anh như thế. Dù không dạy học thì anh cũng sẽ về bỏ vốn kinh doanh. Chú ấy khuyên anh là nên mướn hẳn một căn nhà dài hạn, hoặc là mua hẳn một căn nhà mà ở. Chứ mỗi lần về lại thuê khách sạn như thế này thì tốn lắm. Đào hỏi một câu ngây ngô. Ơ thế... À, sao anh không ở tạm đằng anh Tân ấy Anh em gặp nhau cho tiện. Nhà anh Tân thì rộng rãi lắm mà chả có ai cả. Hoàng Tiến cười. Ở nhà chú Tân thì làm sao mà, mà mà nằm được với em thoải mái như thế này? Đào sật nhớ ra, bật cười thành Tiến. <cười> ừ nhỉ, thế mà em không nghĩ ra. Chưa già mà, lẩn thận rồi đấy. Và Đào nghiêm mặt, tha thiết nói. À, anh Tân xui anh mua nhà là khôn đấy. Giá nhà bây giờ nó còn rẻ ấy. Ai cũng dự kiến là nay mai Mà Mỹ bỏ công vận Và thiết lập băng giao với nước ta Thì nhà cửa sẽ đắt lắm đấy Nhưng mà tùy anh thôi Em thì chả dám quý kiến Nhỡ ra thì anh lại trách em Thế là từ giờ phút ấy Hai người nằm bên nhau Chỉ bàn chuyện mua nhà Để xây tổ ấm cho tương lai Hôm sau Hoàng Tiến lượm mấy tờ báo Lựa chọn những địa chỉ hợp ý Rồi chờ đào đến coi Chỉ một tuần sau Hoàng Tiến chấm căn nhà nhỏ, có sân trước, vườn sau rất gọn ghẽ, ở quận 3, gần ngã tư Võ Văn Tần và đường cách mạng tháng 8. Đào đứng trong cửa sổ trông ra dàn hoa giấy phía sau, ánh mắt rạng rỡ bảo Hoàng Tiến. Úi dồi ôi, thú vị quá nhỉ Đây này nha, em sẽ kê cái bàn ở đây, non ra vườn, trả bù cho cái bùa em ngoài Hà Nội, bé những cái bát ướp. Bàn ghế không có, mỗi lần viết văn thì cứ phải lót cái mảnh ván lên giường Rồi kê kê cái ghế đầu ngồi dưới đất Mà có yên thân đâu, mũi này nó đốt xưng cả mặt Hoàng Tiến cười, <cười> Nhưng mà chưa biết thế nào Có nhà cao cửa rộng rồi thì không khéo mà lại viết chuyện nó lại dở hẳn đi đấy Xem xét trong ngoài xong, hai người điều định trả giá Rồi nhờ Hoàng Tần đưa đi làm giấy tờ Luật lệ lúc ấy không cho phép Việt Kiều đứng tên nhà đất cho nên tạm thời Hoàng Tiến để Đào đăng ký làm chủ. Mà giả như Hoàng Tiến có được phép đứng tên, ông cũng vẫn nhường cho Đào để chứng tỏ sự hào phóng của mình, cũng như xác minh mối tình chân thật của ông đối với Đào. Khi quyết định như thế, ông chỉ hơi ngượng với Hoàng Tần, cho nên ông phân trần nhỏ với thằng em. Đáng lẽ anh nhờ chú mới phải nhưng mà Hoàng Tần vội dơ tay ngắt lời, anh có nhờ em đứng tên em cũng chả dám. Anh hiểu cho, em là cán bộ nhà nước, lương chả có bao nhiêu, lại mới vào đây công tác. Tự dưng làm chủ cái cái, cái nhà to thế này, trị giá cả trăm cây vàng, người ta giòn ngó, lôi thôi lắm. Nhà nước đang đẩy mạnh chiến dịch bài trừ tham nhũng, anh anh cứ nhờ cái đào nó đăng ký tiện hơn. Hoàng Tần biết ông anh, tiểu tư sản của mình đã hoàn toàn đắm chìm trong lưới tình với một tốc độ quá nhanh, nhưng gã không có ý ngăn cả. Ngũ thập chi thiên mạnh Dù sao Hoàng Tiến cũng đang bước vào Cái tuổi bắt đầu xế chiều Cần chạy đua với thời gian Gỡ gạc được ngày nào Quý ngày ấy Quanh gã mấy năm nay Gã đã phải ngỡ mắt chứng kiến Thiếu gì những ông già các khu đế Từ nước ngoài về Vung tiền ra nuôi những cô gái trẻ măng Gã cũng tưởng ông anh mình sẽ đi vào con đường ấy Chút bỏ hết tắc phong mô phạm Để vớt phát tuổi đời Nhưng không ngờ Ông lại cuốn quyết đào một cách cuồng nhiệt Đào dù sao cũng đã trưởng thành, lại từng có chồng có con, nếu xét một cách bình thường trong một sứ đông dân như Việt Nam, thì phải coi Đào là đã già rồi. Nhưng có thể vì Đào là người có chiều sâu, trình độ văn hóa cao, lại biết cách nói chuyện, cho nên xứng đáng để Hoàng Tiến say mê, Hoàng Tần nói nhỏ với anh. Cái Đào nó chả vướng mắc gì, anh quan hệ với nó cũng được, nhưng anh liệu mà thu vén đấy, đừng để chị ở bên Mỹ biết được thì dày giả to ai nào chị cũng trách em. Hoàng Tiến gượng cười phân trần. Bên Mỹ biết thế nào được chuyện bên nay. nhưng mà chú bảo cái đào nó chẳng vướng mắc gì nghĩa là làm sao? Chả nhẽ ngần ấy tuổi mà nó chưa có chồng mà. Hoàng Tần chết miệng đát. có chứ sao lại không, con nó cũng nhớ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net